Các bạn thân mến, vẻ rụt rè kính trọng bố chồng của hai người con dâu vẫn là cái phong thái trong quan hệ bố chồng nàng dâu xưa nay cố hữu của gia đình ông Bằng. Nếu như Lý, cô con dâu thứ hai năng nổ tháo vát khôn ngoan bao nhiêu thì Phượng, người dâu thứ ba lại hiền lành chất phát bấy nhiêu. Nhưng họ dù thế nào cũng đều kính nể bố chồng. Ông là đại diện cho cái gia đình đáng tự hào về sự hòa mục, tiêu biểu cho các quan hệ của con người trong một gia đình thuộc xã hội mới. Thế nhưng, những ngày gần đây, gia đình ấy vẻ như xuất hiện một bước ngoặt đột biến, thấp thoáng những dấu hiệu lủng củng, bất hòa, bất ổn trong các mối tương giao giữa các thành viên. Biến cố bắt đầu từ sự kiện cừ, người con thứ tư trong gia đình đã bỏ vợ, bỏ tổ quốc, chạy ra nước ngoài. Mời các bạn nghe tiếp diễn biến tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn qua giọng đọc Thu Loan. Trời, chị Lý, bàn tay chị là bàn tay vàng, trông chị lọc thịt kiệt. Lưỡi sao bài, mảnh như cái lá lúa, sụp vào tảng thịt, sạch sạch, tờ từng lát dài, gọn như xén, trông đã phát thèm. Miếng thịt gói bánh to bản, dày vừa độ, có cả mỡ, cả nạc, ướp muối tiêu. Không ướp nước mắm, sợ để lâu bánh thiêu, xếp đầy ụ hai cái bát ô tô. Chỗ đỗ đổ, đổ vàng tơi, nóng hổi mắt nhìn miệng nói mà hai tay mềm mại thuần thục vận chuyển tâm thấp trong mọi động tác. Tấm lá bọc lau miết sạch bóng. Hàm răng nhỏ trắng cười, tựa cái lá Những ngón tay búp măng vặn cái lát sang bề bóng ạ. Một tiếng đồng hồ gói gọn thót lọt yến dữỡi vào nếp, tất cả vừa nãy còn ngủ ngang thúng mệt nồi niêu gạo đỗ lá lạnh giờ đã chặt chẽ ba chục cái bánh. Cói không khuôn mà chiếc nào cũng giống chiếc nào Cao thành vuông góc đều như đúc Một ngày ngắn ngủ qua Toàn bộ công việc chủ yếu của cái Tết lớn đã đều vào đó Phượng như cái bóng bám theo Lý Chịu sự điều hành chi phối của Lý Lúc nắm đỗ khi bổ củi Lúc rửa rau khi bóc tỏi, Phượng là cái tay cái chân của Lý Nhất nhất mọi việc đều thực hiện theo sự chỉ bảo của Lý cạnh lý, phượng càng lúc càng thấy mình lóng ngóng, tuần toàn, toàn, nhạt nhẽo thế nào. lý thật hoạt, thật vui, thật khéo, thật là người làm chủ công việc. lý cười ha ha, cười hết cỡ và hoàn toàn tự nhiên, không bị ràng buộc. ăn nói thật bỗ bã, lắm khi thật bậm trợn mà nghe vẫn không chối tai. mày có tin không, phượng? có lần tao cắt tiếp châu rồi đấy. thật à chị? Chẳng có khỉ khô gì khó cả. Ai làm được cái gì, tao cũng không chịu lép. Khắc làm khắc quen. Lão giám đốc bảo tao. Cô Lý, xem ra cô là người năng động. Coi khó phí đi. Tôi điều cô sang chạy vật tư, ưng không? Được, tao bảo. Ông làm quyết định đi. Thử tay nghề nhau một tháng nhé. Tốt, phải tăng lương đấy. Tao sang phòng vật tư một tháng. Bao nhiêu ách tắc, lưu cữ, cứ là bay bột nhẹ có rồi, kép có rồi, sắt thép có rồi, nhưng nằm chết dí ở cảng đã nửa năm nay. để tôi giải quyết, đưa hai nghìn đây. tao chỉ gióng một tiếng, năm ô tô tải đến, đích thân tao xuống cảng. một tuần sau, kho xí nghiệp, đích còn chỗ nào mà nhét nữa. chị tài quá. tài khóc khô gì, chẳng qua là vì lão trưởng phòng không sai khiến nổi bọn con gái và mụ vợ của lão thứ trưởng bị thịt ở trong phòng lão này năm chục cây xuân xanh chưa vợ, xấu như ma, giàu ghê gớm nhưng lại cứ hay ken két nguyên tắc rậm. Ta bảo lão, ông ơi, ông phải biết nịnh nọt quân của ông, phải biết ra lệnh, lại phải biết bưng phở cho họ xơi. Đời phải biết nựng nọt cưng chiều nhau chứ. Nịnh cũng tùy chỗ mới là xấu. Chứ vợ chồng nịnh nhau, chiều chuộng nhau thì xấu ở chỗ nào? Giờ lão trưởng phòng là thần nịnh, lúc nào cũng cô lý thân mến. Cô Lý thân quý, à, lão thủ thị, cũng có duyên xa phết. Nhưng ông ơi, ta bảo lão, phải giữ khoảng cách đấy nhé. Tôi, gái có chồng rồi, cứ cặp kè nay đi công tác với ông, mai đi chạy hàng với ông, không giữ gìn thì làm bia miệng cho thiên hạ đấy. Lão nghe, mặt cứ đực ra. Lý cười nắc nẻ, công việc hòa quyện hai người. Chuyện tâm tình quấn quyết say xưa, Mà Lý vẫn không sao nhãng mảy may công việc. Thôi, nổi lửa cho nồi bánh đi, Phượng. Nhớ đun đều đấy. Nghe lạch sạch là cho nước thêm. Đặt cái chậu thao nước lên nắp thùng cho nó nóng. Cái thùng bánh cao lù lù, dục Phượng. Nhưng Lý cũng sắn tay áo ra sau bếp. Vác bào chấu mùa chữ đã hơn tháng nay. Giải quanh bếp. Lửa bén củi, cháy một khối vàng đậm dưới đáy thùng. Liếm trờm lên cạnh thùng lơ lơ xanh. Ngoài sân tối nhập nhoạng, khu vườn quần hơi xương trắng mờ. Cái cổng sắt bị hơi gió tạt, chốc chốc lại rung cành cạch. Pháo nổ ở cuối phố đì đẹp vọng lại. Lý kéo cái thớt đại gỗ nghiến ra cửa bếp, đặt miếng thịt bò định thái để nấu sốt vang. Sực nhớ lại, bỏ đấy chạy vào nhóm bếp dầu rán mỡ. Phượng nhấp nhồm quanh thùng bánh. Có con mèo đen nó quẩn quanh ở trong vườn, chị Lý ạ. Mèo hoang đấy. Hôm nọ tớ thấy nó tốt cả lên bàn thờ. Mình nên nuôi một con, chị ạ. Nhà lắm chuột quá. Mèo nuôi, phải có thần nó mới ở lại với chủ Lý cúi xuống cái thớt. Tớ đã mua về hai con. Đo đuôi, ném que đo xuống một chỗ, kéo tay nó đi quanh chỗ đó ba vòng, rồi bắt nó lại ông thủ công. Nó vẫn ị bệnh, đực đánh cho một trận. Nó bỏ đi liền. Càng may, tớ kinh cất mèo lắm. An này, lạc ngâm đường ở trên buồng được rồi đấy, lên vớt ra đem xuống đây Không đi, Phượng. Thôi chết, cái bếp dầu hở bắc hay sao? Lý đứng dậy, lộp khộp đôi guốc cao chạy vào phía trong bếp. Phượng lên buồng vớt lạc, lát sau qua sân xuống bếp, vừa đi vừa lắc rủ lạc còn ướt. Ôi trời. Chỉ suýt nữa là Phượng buột tay để sôi rủ lạc ngâm xuống đất. Kinh quá. Lợi dụng lúc Lý chạy vào dập lửa bếp dầu, một con mèo đen như cục than từ đâu đã lèn vào định cắp miếng thịt bò đang nằm thu lưu một khối trên thớt. Nhưng nó mới chỉ kịp hập miệng vào miếng thịt. Lý đã quay ra và sự việc đã xảy ra nhanh như một đia chớp. Lý nhanh hơn con mèo và con mèo đã nhận chọn cú đá hết sức giận dữ của Lý như một búi rẻ bắn vọt ra sân. Kinh hãi Phượng xứng lại ở cửa bếp, quay mặt đi. Trong cửa bếp. Lửa hắt vàng người, Lý đã ngồi thái thịt, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Con mèo khéo chết mất, chị Lý ạ. vượng run rẩy lách qua cửa bếp. Kệ cha nó, Lý đáp thản nhiên. Lưỡi dao sần sật chạm thớt. Lát sau, Lý chợt ngừng lên, nhìn ra sân reo. À, ông Luận, xuống giúp chị em tôi một tay đi chứ. Luận thật, Luận mới đi đâu về. Người ẩm xương. Lên qua cửa, ngồi xuống cạnh bếp gần Phượng, quay đầu lại hỏi. Có việc gì chị cứ sai bảo đi. Này, có biết ăn thịt mèo không? Có con mèo hoang hay vào ăn vụng lắm. Bắt làm thịt đi. Tớ làm thịt mèo giỏi có tiếng từ hồi sơ tán đấy. Phượng dùng mình. Lý cười khanh khạch. Tiếng cười hòa với tiếng pháo từ xa rội về càng lúc càng dày. Luận ngânh tai tụng tìm. Ngày Tết Ai lại ăn thịt mèo, có cách này trừng phạt mèo hay hơn Bắt được cô nàng, ta buộc bánh pháo vào đuôi Có thừa pháo Chị Lý, phượng này, bọn phe có đứa chơi ngông Ngày ông táo trầu trời, đốt bánh pháo dài 3 mét 3 mét đã ăn thua gì? Lý ngẩn lên bĩu môi 5 mét, thả từ gác hai xuống tới đất Đám cưới con bạn tôi đấy, nó là y sĩ Chẳng hiểu tử vi thế nào Mà lão thầy sướng, số cô sẽ là hoàng hậu. Thế có điên không? Năm kia nó cưới một anh giáo khổ mà hớn hở quá, đốt một lúc 500 đồng tiền pháo. Ngủ hết chỗ nói, cưới với trả xin, biết là khổ mà cứ lao vào. Luận nghiêng mặt nhìn bà chị sâu. Giọng bà này tròn luột, âm vang mà ý tứ thật ngộ, thật bất ngờ. Phượng cúi xuống, đầy gọc củi, ngẩng lên chắp miệng bưng khoăng khổ không biết tết này chú cử bơ vơ ở nơi nào. Nhắc đến cái thằng ích kỷ hại nhân ấy làm gì, Lý Khẽ Gắt đứng dậy cầm bắt thịt cất vào trạm. Này ông luận, ông và ông Đông chuẩn bị đón nhận hậu quả việc thằng cử đi nhé. Luận ngẩng lên, chị Lý, sao chị bảo thằng cử là thằng ích kỷ hại nhân? Rõ quá rồi còn gì, thứ nhất nó ăn cắp trứng gà của thằng dư con tôi, thứ nhì. Nó đi nước ngoài về, không cho tôi đến một cái mùi xoa, mà tôi thì nuôi dạy nó tốn không ít công của Thứ ba, nó bán len cho tôi, len nó đem từ Tây về ấy, đắt hơn bán cho người khác, rõ chưa? Rõ, Luận cười, gật mạnh đầu. Phượng thổ dài. Chỉ thương vợ con chú ấy. Ai bảo nó dại? Lý quay ra, ngồi xuống trước bếp nấu bánh, buông một câu thật gọn. Luận nhíu nhíu cặp mày. Sao chị lại bảo vợ thằng cư dại? Chứ còn gì, tất cả những đứa lấy chồng lúc 20 tuổi đều là dại, là ngu hết. Cả tôi cũng vậy, cũng ngu, cũng dại. Trời, cả luận và phượng cùng sừng sốt bất ngờ. Bà Lý lại nổi cơn hùng hổ bất thường rồi. Người phụ nữ này có thể rất ý nhị, kín đáo, lại có thể thoát cái trở nên tàn nhẫn, bạo liệt vô cùng. Giờ là thế, giờ là tung thả không giới hạn. Là thông thốc cả những chuyện thoạt nghe Phượng đã hồi hộp thoát tim. Các cậu phải biết là tớ 13 tuổi, từ nhà quê lên đất Hà Nội này, đã biết ngay rằng, làm thân con gái phải biết giữ mình. Hé, khôn ba năm, dạy một giờ là vậy. Đón dâu buổi sáng, buổi chiều cô dâu lên bàn đẻ. Có đứa ở sinh nghiệp tớ thế đấy. Đó là dạy, là ngu. Phượng à, mày có con gái, mày phải dạy nó đanh đá thật lực vào đối với bọn con trai phải cay như hạt tiêu sọ, phải biết tính toán trước sau. cái lão đông anh trai ông ấy ông luận ạ, ngót ba chục cái lá vàng rơi hồi ấy chồng cũng bảnh mà không hiểu sao mới chỉ có xăm ba lần gặp nhau mà mình đã cảm chàng cứ chứ lão chẳng biết gạ gẫm ngọc nghịch đơn sơ vô cùng nhưng nếu gạ cũng đừng hòng tùy vậy tớ vẫn dặn một là vớ phải bà mẹ chồng ác nghiệt chẳng cái mai Này, thằng đông kia, chết mẹ thì hết mẹ, chú chết vợ này lấy được vợ khác, con ạ. Mới làm sâu được nửa tháng, đã nghe được câu ấy, hỏi có điên ruột lên không. Nhưng tớ không điên, tớ ngọt nhạt. Thưa mẹ, mẹ nói lại với ba con câu ấy để ba con nghĩ xem thế nào đã. Có phải hay hơn không ạ? he he đó là một cái ngu của tớ. Luận đưa đẩy. Còn điều ngu dại thứ hai? Đáng lẽ phải để đến bốn mươi như bây giờ hãy lấy chồng. Hà, tình yêu của tuổi bốn mươi, một đề tài độc đáo đấy. Luận kêu, ngạc nhiên một cách thành thật. Nhìn luận hào hóo đón chờ, lý rành rọt. Cậu có hiểu không? Vì tuổi bốn mươi mới có kinh nghiệm sống, mới hiểu đời, hiểu người, mới chín chắn, chín tới, chín nẫu ra. Chín thì có chín, nhưng hơi già, chị ạ. Chả giả tẹo nào cả. Tình yêu không có tuổi. Lần yêu thứ một trăm cũng cứ bồi hồi như yêu lần đầu. Vấn đề nghiêm túc đây, luận nghĩ. Lý vẫn không đổi giọng Mười tám đôi mươi thật ra chỉ mới biết sơ sơ thằng chồng mình mồm ngang mũi sọc mắt mọc hai bên thôi chưa đã biết tâm tính triển vọng nó thế nào. Đã làm gì có kinh nghiệm nhận xét người. Như tôi lấy ông Đông lúc mười bảy tuổi. Mười bảy tuổi Hồn nhiên thì có, nhưng ai dám bảo đảm là đã lựa chọn đúng người mình sẽ chung sống suốt đời được. Chị nói thế chưa hoàn toàn đúng. Vấn đề là phải dắt dìu nhau, tạo ra sự hòa hợp về tâm lý cả trong quá trình chung sống chứ. Nghĩa là cả hai bên phải chủ động. Lý lắc đầu, môi nhạch cái cười mệt mỏi. Thế thì sống với nhau vất vả quá, mà đời thì vốn đã khó nhọc lắm rồi. Hay tuyệt, được rồi vậy chị quan niệm người chồng lý tưởng của chị là phải thế nào biết nựng nọt cưng chiều vợ chắc cậu nghe lỏm chuyện tôi với cô phượng vừa rồi hả dơ lý cười dài môi chào chát lầm rồi cậu ơi nịnh nọt nhau chỉ là chuyện ở trong nhà thôi còn ở ngoài xã hội người chồng phải làm cho vợ hãnh diện hãnh diện cậu có hiểu không Có một góc đối mờ nào đó trong Lý vừa được những câu nói hết sức tự tin của chính Lý tạo thành một tia lửa điện soi tỏ. Lý đã tự bộc lộ Và Phượng, vào lúc này, bỗng như đột ngột phát hiện ra cái bí ẩn trong tâm thái người chị dâu chồng ở cái buổi chiều hôm qua khi hai người trò chuyện. Nhắc tới những ngày đông ở chiến trường. Chẳng thà, cứ như hồi ông ấy ở chiến trường, tôi lại thích, lại sung sướng. Phải. Đông ở chiến trường thì lý có một trung tá trong nỗi nhớ, một ông trung tá được miêu tả hết sức chiều tượng, nhưng đầy hãnh diệt trước mọi người. Còn bây giờ, bây giờ thì chẳng có ông trung tá nào hết. Bây giờ, đông là xương thịt cụ thể như mọi người, đã về hưu, không tạo ra một giá trị mới nào, sống giản đơn, bằng lòng với một cuộc sống thường nhật buồn tẻ. Khiến Lý lắm lúc phải bật lên cái câu hỏi bề ngoài, tưởng như chỉ mang sắc thái đùa cợt mà cực kỳ lập lờ một nỗi niềm. Tại sao tôi lại lấy ông Đông nhỉ? Thấy luận đâm chiêu, Lý quay lại, hất hàm trịch thượng. Thế nào, sai à? Phải suy nghĩ đấy. Có gì mà phải suy với nghĩ, tất cả bánh đúc bày sang ra cả đấy thôi. Luận lắc đầu, bà Lý này sâu sắc đấy, mà cũng nông nổi đấy. Khôn ngoan đấy mà cũng nhẹ dạ đấy. Chị Lý này, chị nói thế cũng chỉ đúng một phần thôi. Vợ chồng ngoài cái tình còn có cái nghĩa. Sống với nhau lâu thì có cái nghĩa tào khang, đá vàng trăm năm. Thế cho nên, đói no có thiếp có chàng, còn hơn trung đỉnh giàu sang một mình. Nhưng một ngày tựa mạng thuyền rồng còn hơn chính thất nằm trong thuyền trai, chị tài lắm. Luận rên nho nhỏ. Lại một lần nữa Luận bị bất ngờ Luận lại không nắm bắt được bà chị sâu Người phụ nữ 40 tuổi này Thật phong phú, dồi dào Và đậm đặc tình cảm, ý nghĩ Trong chị là cái động cơ đốt Trong đầy áp năng lượng Ngôn ngữ của chị sắc sỡ sắc màu Lung linh góc cạnh, Trong khi đông thì cứng nhắc Phẳng bẹt, tẻ nhạt Chị hướng về cuộc sống thường ngày Nghĩ ngợi, dai dứt về nó Trong khi đông lại hết sức bình lặng, coi mọi chuyện đều hết sức đơn giản, rõ ràng. Phượng bỗng đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Cái gì ngoài đấy, cô? Lý nhìn xa hỏi. Hình như con mèo đen, nó không làm sao. Em thấy nó vừa chạy qua đây. Kệ cha nó, giống hoang, nó sống dài lắm. Lý đứng dậy, xúc lại bao tải chấu, bốc một vốc, ném vào trong bếp. Chú luận này. Hôm qua ông cụ nói, cây câu cuối cùng ấy, ý là thế nào? Hình như sở nhà đất họ muốn ông cụ nhượng lại căn nhà này cho một ông thứ trưởng. Họ sẽ xây lại mấy gian bị cháy đổ. Còn mình, họ bố trí xuống khu lắp ghép. Tôi rất khoát không có đi đâu cả. Thằng dư con tôi, ba năm nữa tốt nghiệp. Về nước, nó phải có một căn buồng ở đây. À là nghe loáng thoáng vậy. Nếu phải đi thì tiếc quá. Phượng đứng ở cửa bếp, nói ra ngoài trời đêm. Tiếc nhất là khu vườn. Chẳng ai hưởng ứng lời Phượng, chỉ có khu vườn nhỏ, bỗng rào rào lá và lột đột buông xương. Cây trong đêm có một ngôn ngữ riêng, hình như chúng mừng rỡ, mùa lá rụng sắp qua rồi. Ngoài cổng có tiếng mở khóa và lao sao tiếng cười. Mấy bóng áo tràng đi qua vườn cây, rồi có tiếng gieo mừng chào đón. Các cụ tổ hưu đã đến họp buổi cuối năm. Luận chống tay đứng dậy, rậm rậm hai bàn chân tê cứng trong đôi giày da cũ. Thế nào? Kế hoạch Tết ra sao? Chị Lý. Mai 30 đi chợ hoa, đi làm đầu. Tối cúng tế gì thì cúng tế, rồi ăn cỗ tất niên. mùng hai Tết phải về làng thăm hỏi, chúc Tết họ hàng chứ. Ông cụ nhắc đấy, chị giờ là dâu trưởng. Dâu trưởng? Lý dài giọng. Dâu trưởng là bà Hoài, vợ ông cả tường trước. Nhưng ông ấy đã hy sinh, bà ấy đã đi lấy chồng khác rồi. Nồi bánh sôi lục bụng, Lý đạp cái bao tải, chấu đổ tóe quanh bếp ngù ngoạng. "Kệ, tớ không đi. Đồ ăn thức uống tớ chuẩn bị đủ rồi. Ba ngày Tết, ông nào bà nào đói, cơ việc bóc bánh ăn với thịt mỡ dưa hành, thịt gà, thịt đông đấy. Tớ có kế hoạch của tớ." "Khác đi." Chứ cứ một kiểu mãi à? Lúc nào cũng một điệu nhạc thì ớn xương sườn lắm. Mà Phượng này, ra riêng, tôi với cô xin phép đi chơi hội hè cho nó sướng cái thân. Tội đếch gì, khổ mãi rồi. Cái già nó sồng sộng đến sau lưng rồi còn gì. Trượt ngừng, Lý ngẩng lên, nghiêng ngóng về phía căn buồng khách, lúc này đã gian gian tiếng cười, bật kêu. Kìa kìa, các cụ cũng còn yêu đời nữa là mình. Đấy, đấy. Có nghe thấy tiếng các cụ đọc thơ xuân không? Phượng Thiên nhiên đã đến một bước ngoặt Hắn me gầy viền hai lề đường Bị cái xét gai góc tuốt sạch Đến từng vảy lá nhỏ Một chiều áp tết Như chiều sân âm thầm Đã đến kỳ bộc phát Bỗng tưng bừng nơi đầu cành Những chấm lộc vàng Ly ti như những bóng đèn nhỏ Le lói sáng một góc trời, vẫn còn nhiều mây xám. Xuân thiên nhiên gặp gỡ Xuân trong lòng người Sự hài hòa, cộng cảm đem lại vẻ đẹp mới mẻ cho tự nhiên Thổi vào cảnh đời thường nhật Tưởng như đã nhàm chán một sự sống non trẻ Một nhịp điệu khác thường Hăm ba tháng chặt, ông táo trầu trời Lý thắp hương lên bàn thờ, làm mâm cỗ nhỏ, nói đùa Tôi cung tiến chú đáo Để ông Táo lên báo cáo với rời Toàn những điều tốt đẹp của gia đình ta hăm tư Tết Trời đột ngột tăng độ nóng Đảo hoa mãn khai hết Đã tưởng hỏng mất một niềm vui mở đầu 365 ngày dài Nhưng may 27 Tết Gió mùa về Gió đem hơi mưa về Răng màn hư ảo trên khắp các phố phường cảnh vật giảm đi độ sáng Nhưng lại thêm nhiều mơ mộng xôn xao Pháo nở rộ Từ chiều 28 Tết Tiếng pháo lọt vào nhà ông Bằng nghe xa phẳng. Căn nhà xây dựng, theo kiến trúc châu Âu cuối thế kỷ trước, được ngăn thành nhiều căn buồng, đủ chỗ cho gia đình ông Bằng và 4 năm gia đình khác nữa. Nó nguyên là của một công chức cao cấp người Pháp, này thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Năm 1970, ở đây xảy ra một vụ hỏa hoạn vì chập điện, cứu được con non nửa tòa nhà. 4 năm gia đình kia dọn đi nơi khác. Sở nhà đất dỡ bỏ những khung nhà cháy, thu gọn lại. Này, căn nhà chỉ gồm có bốn buồng chính. Hai buồng ở phía dưới, thì một bốn là buồng của cư và cần. Này dùng làm phòng khách chung. Một nữa nhỏ hẹp hơn là của luận. Giờ có thêm phượng về ở cùng. Trên gác hai buồng. Buồng rộng hơn là của vợ chồng Đông Lý. Ông Bằng ở căn buồng nhìn ra mặt đường phố. Buồng có diện tích chừng 16m2 nhưng có một phong thái riêng giản dị, nghiêm túc và tràn đầy nghị lực. Cái giường đôi bằng đồng kiểu cổ cao lênh khênh kê sát tường được che một tấm màn gió. Cái bàn nhỏ trên có mấy chữ, hộp bút, lọ hoa, ảnh kỷ niệm và mấy cuốn sách đang đọc, kê sát cái tủ sách ấm áp từ điển, sách tra cứu, các cặp hồ sơ lưu giữ ở kê cái lò sửa xây. Có đến chụp cái ghế đặt dài rác khắp buồng, kể cả cạnh cái bể cá vàng dài một mét để không từ ngày bà bằng quá cố, để chủ nhân có thể đọc sách, ghi chép bất cứ chỗ nào trong khi ngẫu hứng. Thật sự, đây là căn buồng làm việc. Cảm giác khiêm nhường thoải mái tràn ngập hồn người khi bước vào đây. Ánh sáng lọc qua vòm lá, nhãn ngả bên cửa sổ, tỏa vào dịu dàng, dễ chịu. Tất cả đồ vật đều nhỏ nhắn, thanh tao như được tuyển chọn kỹ càng. Không có đồ vật phản ánh bước phát triển tân kỳ của kỹ thuật điện tử, ngoại trừ cái bếp điện đặt dưới bộ tranh trúc quân tử bốn bức treo song song. Kỷ vật vô giá của cha ông. Độc đáo nhất có lẽ là máy hát quay tay, cổ lỗ, sợi dây cũ kỹ nối liền ông già với thế giới âm thanh. Ông vẫn hay vặn nghe đĩa hát lúc giải lao và gần như chỉ nghe một bản duy nhất bản vườn khuya cổ điển căn phòng tuy vậy hơi nặng nề, ít biến động không có lợi cho trí tưởng tượng bay bổng, nhưng có ích cho tư duy trầm tĩnh tập trung tuổi bảy đạt đến phong thái ấy là phải quá rồi hơn nữa, chính con người ông bằng là vậy ung dung, tự tại ý chí nghị lực một cách thâm trầm Cốt cách ấy càng cố định sau đoạn trường mấy chục năm đã trải. Gieo neo không ít, cơ cực đã nhiều. Đã cùng anh em thợ thuyền xông vào chiếm sở bưu điện và dương cao lá cờ đỏ sao vàng những ngày tháng 8 năm 1945 ở Thành Nam. Đã khảng khái giã từ mọi tiện nghi quen thuộc, mọi môn chớn vỗ về. Vác ba lô đi theo kháng chiến đã có lúc bị kẹp giữa các trận càn Sichon, mandarin. Amphibi của sạc, Cơm gạo đỏ, rau tàu bay Máy bay giặc săn lùng Hút chết ở yên bái, tuyên quang Đã có lúc bà bằng mở quán cà phê Giải khát để kiếm sống Đã có lúc hai vợ chồng Xay lúa giã gạo thuê Kiếm thêm đồng tiền lương gạo nuôi con Ngoài sinh hoạt phí của người nhân viên bưu điện Mấy chục năm tiếp xúc va chạm không ít Bạn tốt lắm, kẻ xấu cũng chẳng hiếm lúc thanh thang vui vẻ, khi tủi hổ nhục nhã nếm trải đủ vành. Hành trình trên cõi đời này, như thế không còn là ít ỏi năm tháng, này có thể càng vững dạ, củng cố một cốt cách tinh thần riêng, lấy sự bình ổn cân bằng làm căn bản, dùng thiện tâm để đối xử, bằng sự giúp ích cho đời để hiện diệt. Con cái được nuôi dưỡng trong tinh thần luôn tu rèn bổn phận, thực vô cầu báo, cư vô cầu an coi trọng đạo lý, rời xa phù phiếm, kết hợp đạo đức cộng sản và tinh hoa của cha ông. gặp khi chắc trở thì kiên trì, nhẫn nại, không nao núng ngã lòng, bởi hiểu có cái thành công của kẻ tiểu nhân, có cái thất bại của người quân tử. đời ông bằng khoảng hai chục năm trở lại gần đây, nói chung là yên ổn, hòa bình lập lại, chuyển sang nghề dạy học từ năm 1955 đến năm 1960. Ông được trò quý, bạn yêu Đổi sát làm báo Ông không thật tài năng Nhưng Chỉn Chu thực sự cầu thị Nên được đồng nghiệp Trọng nể, tin cậy.